Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1483-1484 Tiên Gia Chi Vật Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Tuy thần thức đều bị hạn chế nhưng thanh âm thật sự là quá lớn Lâm Hiên vẫn nghe được sành mạch Tựa hồ là trung tâm thành truyền ra Chẳng lẽ âm hồn dựa vật đã tìm được nơi có bảo vật đang toàn lực bài Trừ cấm chế U, V, Quy, Quy, Mơ rất có khả năng Còn chờ cái gì Chúng ta nhiều người như vậy Nếu để bảo vật bị đám Lệ vụ đoạt được Thật sự là chuyện cười lớn bằng trời Các lão quái ở đây có ai Mà không phải nhân vật hổ ly Nhưng sự hấp Dẫn của Di Bảo Tiên Nhân thật sự là quá lớn Cả một đám kích động đến Thần tình đỏ bừng Lâm Hiên cũng không thể ngoại lệ Thậm chí trong lòng còn cuồng nhiệt Không thôi Hiểu biết đối với tiên gia bảo vật Chỉ sợ là ma tổ còn kém hắn một Bậc công hiệu tu la thần huyết Như thế nào lâm hiên chính mắt thấy Có vật Này trợ giúp Nguyệt nhi đột phá thiên địa phép tắc Một đường tiến Giai nguyên anh hậu kỳ Chuyện như vậy tại tu tiên giới quả Thực kinh thế hãi tục căn bản Chưa từng phát sinh Nhưng ngẫm lại chẳng qua là nhờ giọt tinh huyết Nơi ngón tay tu la vương Hiện tại nơi này có di bảo của hai chân tiên cùng ma tổ đại thống. Lĩnh. Chỉ sợ mức độ quý hiếm tuyệt không kém tu la thần huyết. Tuy vậy với tâm cơ cẩn trọng. Lâm Hiên hít vào một hơi đem tham niệm. Đè xuống. Lúc này ly hợp kỳ lão quái đều vội tung người bay về phía trước. Năm. Nguyên anh kỳ tu tiên giả dò đường theo sau. Trên mặt bọn họ lộ vẻ lưỡng lự. Không phải là giác ngộ như Lâm Hiên. Di bảo vô cùng hấp dẫn nhưng lúc này bọn họ đang đối mặt sự sợ hãi tử, vong. Cũng may dọc đường không gặp cách trở, tuy thế thấy được khá nhiều thi. Thể âm hồn rượu vật. Toàn bộ đều chết vô cùng thê thảm, ngã xuống trong. Cấm chế còn sót lại. Lúc này mới biết cổ ma cùng vọng đình lâu nói đúng. Thân xác đám người. Trở nên ngưng trọng hành sự trở nên cảnh giác. Tuy vậy tốc độ vẫn rất nhanh, chừng sau một tuần trà bọn họ đã đến. Trung tâm cổ thành. Chỉ thấy âm phong tàn phá khắp nơi, sát khí tận trời, tiếng bão liệt. Phát ra càng đinh tai nhức ấp. Là một tòa kiến trúc to lớn, nhìn qua có vẻ tàn phá nhưng vẫn tương. Đối bảo trì. Lâm Hiên thấy rành mạch, phía trên có một tấm bảng rất nặng, viết ba. Chữ rồng bay phượng múa. Thiên tiên các. Lâm Hiên thầm ngưng trọng địa phương này giống như trong ngọc sản. Miêu tả tiên nhân di bảo thật ở đây hay không. Đám âm hồn dự vật đúng là đến đây trước một bước đáng tiếc là phí. Tông bị tầng cấm bên ngoài thiên tiên cắt cản lại. Bên trong đám này đáng chú ý có hai người. Một thanh bào lão giả và một gã đế vương. Hai người đều là ly hợp hậu. Kỳ. Những dự vật khác tuy sẵn quái mô quái dạng nhưng chỉ là nguyên. Anh kỳ không đủ gây sợ hãi. Không ngờ các ngươi cũng đến đây. Sắc mặt thiết chủ vương vô cùng khó coi. Hao hết thiên tân vạn khổ. Bảo vật ở trước mắt lại bị một tầng cấm chế ngăn cản. Ánh mắt hắn đào. Qua đám người biểu tình càng khó coi. Ba ly hợp kỳ tu tiên giả. Một gã yêu tộc còn có một là cổ ma. Còn năm. Tên nguyên anh tu sĩ thì không tính. Nhân số yêu dù đông đảo hơn nhưng thực lực kỳ thật không bằng Có Điều liên minh mới tới cũng không phải đồng lòng Hiện tại cuộc diện vu Cùng phức tạp Nhóm yêu dù dừng tay Qua chừng nửa tuần trà Thanh bảo lão giả nhớ mày Để khí lớn tiếng nói chuyện các vị Đạo hữu bảo vật chưa hiện thế Chúng ta không cần thiết đồng thủ ở Đây Mọi người trước tiên đồng tâm hiệp lực đem bảo vật lấy ra đến Lúc đó mới quyết định sau hừ mấy gia hỏa âm ti giới các ngươi đừng nghĩ tới tiên gia bảo vật thức thời thì mau rời khỏi nếu không đừng trách chúng ta trước tiên sanh cầm bọn ngươi sau đó mới đem cấm chế bài trừ ngữ khí vạn giao vương mang đầy vẻ uy hiếp sanh cầm đạo hữu đang nói mộng sao không sai các ngươi có năm tồn tại ly hợp nhưng lão phu nếu không nhầm chỉ sợ không toàn tâm nhân tộc yêu tộc cổ ma sao có thể đồng tâm đồng đức. Trên mặt thanh bào. Lão giả hiện vẻ khinh thường cười lạnh nói tu la môn mở ra ly hợp. Kỳ tồn tại đã tới đây có ai dám xem thường kẻ khác. Trong thời gian. Ngắn tuyệt không thể phân ra sinh tử nếu lại có cường giả khác đến. Nơi đây chư vị đạo hữu cảm thấy khả năng tầm bảo lớn hơn chăng. Lời còn chưa dứt. Lâm hiên điện tiểu kiếm cổ ma vọng đình lâu đều. Biến sắc, cho dù người tới thực lực không bằng nhưng càng đông thì càng loạn. Nhất thời toàn bộ đều trầm mặc. "Hảo, cứ như lời đạo hữu nói đi trước tiên đem cấm chế bài trừ, cuối cùng bảo vật ai vào tay ai thì còn phải xem thần thông người đó." Trong, mắt cổ ma xoay động mở miệng. Vạn giao vương cả người yêu khí dâng lên nhưng cũng không phản đối. Vọng Đình Lâu khẽ gật đầu. Lâm Hiên cùng Điền Tiểu Kiếm liếc mắt, Hiển nhiên đồng ý một khi đã đạt thành hiệp nghị chúng nhân không hề chậm chế lâm hiên duỗi tay vỗ một đạo kiếm quang hỏa hồng sắc từ trong túi chứa vật bay vút ra đám người còn lại cũng không khác biệt tuy chưa xuất toàn lực nhưng sôi nổi xuất thủ cuồng oanh cấm chế trong khoảng thời gian ngắn tiếng động đinh tai nhức óc bảo liệt không ngừng truyền ra trận pháp trước mắt chỉ là một tầng sáng đổi mọi màu sắc Bao phủ toàn Bộ đại điện Ngoại trừ nhan sắc huyên lệ một chút thì không có gì khác Biệt Nhưng chúng nhân công kích đã nửa canh giờ Linh khí do màn hào quang Phát ra vẫn không mảy may lếu bớt Điều này sao có thể Sắc mặt lâm hiên lãnh khốc nhưng trong lòng có Chút súng động Hơn mười nguyên anh hậu kỳ cùng ly hợp kỳ lão quái bảy người Nhóm này Liên thủ quét ngang nhân giới tuyệt không khuyết đại chút đại Vậy mà Cấm chí này thật lại không chút rung động Lúc này vọng đỉnh lâu dừng tay Tiếp theo là cổ ma Sau đó âm hồn vượt Vật tất cả thu hồi pháp thuật cùng bảo vật Cả đám hai mặt nhìn nhau Sắc mặt đều khó coi Xem ra trận pháp này không thể dùng sức mạnh lực bài trừ Không biết chư vị đạo hữu ở đây có ai an hiểu trận pháp thuật Vọng đình lâu lên, tiếng tuy là nhân giới đề nhất cao thủ nhưng về trận pháp hắn không. Mấy thông hiểu, nhất thời đám người lại nhìn nhau. Cũng giống như vọng đình lâu bọn, họ vốn đem tuyệt đại bộ phận tinh lực tu luyện. Trước kia tầm bảo có gặp cấm chế thì lấy thực lực mạnh mẽ bài trừ, xem ra trận pháp này có huyền cơ của các đại tồn tại bên trong li hợp kỳ tu sĩ rất khó dùng loại phương pháp mãnh mẽ công phá lâm hiên hiện đang nghiên cứu thiên nguyên trận thư tuy rằng thâm ảo nhưng vẫn có thu hoạch mốt chút có điều hắn không ngây ngốc đồng thân mà ra lúc này đương nhiên cứ như vậy rời đi thì bất cứ người nào cũng không muốn trầm mặc thêm nửa tuần trà ta ta có chút hiểu biết về pháp thuật để thiếp thử một lần được chăng Anh âm mang theo vài phần không yên bên trong lộ vẻ sợ hãi. Lâm Hiên quay đầu thấy một nữ tử tú lệ trong năm nguyên anh kỳ tu. Tiên giả. ngươi vọng. Đình lâu ngẩn ngơ trên mặt lộ phần hoài nghi. Dạ. Đúng vậy thiếp tu vị mặc dù không đáng nhắc nhưng ta từng là. đệ tử lôi châu tư đồ ra cho nên. Nữ tử này là nguyên anh trung kỳ. Tu tiên giả vốn cũng là thiên chi ghiêu nữ một phương nhưng đối mặt. Nhân giới đệ nhất cao thủ thì lời cũng nói không rõ. Lôi châu. Tư đồ ra. Ngoại trừ cổ ma cùng dưỡng vật âm ti giới trên mặt tu tiên giả nhân tộc Đều lộ vẻ mừng như điên. Ngay cả vạn giao vương cũng vỡ miệng cười ha hả Mấy nguyên anh kỳ tu sĩ này chẳng qua là vật hy sinh. Không ngờ lại có. Tác dụng lớn như vậy. Lại nói thiên châu đã bị hủy. Tự nhiên cao thủ đều ở vân châu. Nhưng... Tu tiên bách nghệ các châu phủ còn lại cũng có một số nhân vật ngoại. Hổ Tàng Long, tỉ như trong các châu phủ trận pháp ở Lôi Châu chính là tốt nhất. Mấy vạn năm trước, tư Đồ gia là đại phái đệ nhất Lôi Châu, sở trường. Luyện chế trận pháp cấm chế đến thông huyền chỉ có điều thời thế dịch, chuyển lại dần dần tàn lụi.